3.91 tình yêu Một lão trượng trung hoa nói rằng: Để trèo lên một ngọn núi cao, bạn cần phải làm cái bước nhỏ đầu tiên. Đây cũng là một lời dạy thực tiễn cho sự hợp nhất của tình yêu. Bạn có thể tin rằng những ý tưởng của bạn không đang hoạt động thích đáng bởi vì bộ não của bạn không thu nhận đủ máu. Bạn cũng có thể tin rằng Cái tâm trạng xấu của bạn là do lá gan của bạn không đang vận hành đúng cách. Nhưng có thể là ngược lại, bởi vì những ý tưởng xấu của bạn khiến không có đủ máu lưu thông và do cái tâm trạng xấu của bạn mà lá gan của bạn không hoạt động thích đáng. Cái gì là nguyên nhân và cái gì là hậu quả ở đây? Tất cả những điều răn nổi tiếng đều dùng cụm từ phủ định, đừng chẳng hạn như Đừng ăn cắt, đừng giết hại. Những điều rất tích cực có thể được áp dụng với sinh hoạt tâm linh nội tại của chúng ta. Nên yêu thương, nên đối xử tốt với kẻ láng giềng như ta muốn họ đối xử tốt với ta.